Trường ba sáng triển một xà thân dưới, người một tầng tầng mất mới xà thể của dịch bắt đầu rơi, lại một lần này công kích. Ba ở bát kỳ lôi ma cùng họ rổ xì m à d ự n đều triệt để nát bấy rơi sau đó lưu tinh phở dễ đổm cũng lập tức biến mất không thấy lúc này đây sử dụng lưu tinh phở dễ đổm tiêu hao thật sự là quá lớn âm phong ấn trả c ờ ra hùng miêu nhất tộc tiên thuật trả cờ dạ kể cả mạ bị cho mượn chính mình cựu vị trả cờ dạ đều cùng nhau tiêu hao hết dịch thân sắc mặt t h u ậ t nhìn đều có có chút trắng bệnh hiển nhiên là trả cờ dạ tiêu hao quá độ dáng vẻ không có sao chứ mạ bi ân cần hỏi so sánh với trước kia chiến đấu mà nói bộ dáng bây giờ không đáng kể chút nào so sánh với trước kia chiến đấu như thường lệ tiêu hao tế bào thọ mệnh mà nói hiện tại chỉ là tiêu hao đại lượng trả cờ dạ căn bản là chút lòng thành ỏ rổ xỉ maz chắc là chết đi m à bị nhìn đã không lưu dấu vết tỏ rổ xỉ maz cùng bắt kỳ lôi ma nói chỗ vị trí chắc là chết rồi nơi đây không ai cho hắn thi triển bất thi chuyển sinh thân thể hoàn toàn bị hủy diệt hắn cu n ở d z không sống nổi dịch thân nói ra ít nhất mới vừa rồi ta là triệt để cảm giác bốn trăm bảy mươi ba không đến hắn trả cờ dạ ba động hắn sẽ không phi lôi thần chi thuật l u ô n không khả năng lập tức biến mất ở ta cảm giác phạm vi ở giữa a cũng phải mạ bị gật đầu thành thật mà nói tự ta cũng không dám phần trăm chi một trăm khẳng định nọ rổ xì mà nhất định hôi phi yên diện nhưng từ trước mắt đến xem hắn chắc là chết chưa sai nhưng có thể hay không ở sống lại ta cũng không dám bọc dịch thần suy nghĩ một chút suy nghĩ đến nọ rổ xì mà cái kia các loại không cùng tầng xuất hiện cấm thuật các loại bảo mệnh năng lực siêu cường con bài chưa lật hắn cũng không dám đem lời nói chết không bằng ta đi hỏi một chút cựu vĩ đi hắn có thể cảm giác chung quanh thiệt ác nói cách khác đi qua thiện ác cũng có thể cảm giác được chu vi có hay không sinh mạng thể tồn tại m à bị cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm c ử u vĩ ngươi không phải có thể cảm giác chung quanh thiện ác sao ngươi nói họ rổ x i mà đã chết rồi sao c ử u vĩ không nói gì cái kia sờ ấn đờ d ơ bộ dạng phóng phật đang nói ngươi là nhân loại ta m ị c có mặc s á c ngươi nếu như hắn không chết lời nói kia cái gì b ấ t kỳ đại s ả nói không chừng có thể lần nữa sống lại m à bị nở một nụ cười Hừ. c ự z vĩ cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn Kiểu vĩ mở ra một ra con con cựu vĩ, gì gì vĩ cảm giác thiện ác năng lực so với tiên nhân hình thức cảm giác năng lực cũng không kém hắn đều cảm giác không đến chung quanh thiện ác nói như vậy họ rổ x ỉ ma đích thật là không tồn tại dịch thần trong lòng sau cùng chút hoài nghi cũng mất cựu vĩ không bằng chúng ta làm giao dịch ta thả ngươi tự do thời khắc mấu chốt ngươi giúp chúng ta một bả như thế nào ta đối với ngươi không có bất kỳ yêu cầu miễn là ngươi không ở phong quốc phá hư hoặc là diệt lũ là được rồi cựu vĩ chuyện tốt không phản ứng chút nào dịch thần cũng không để ý một cái này sở ấn đờ d ờ hồ ly nếu như là dễ dàng như vậy giải quyết nói ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng làm tay hạt hỉ dạ mạ cũng sẽ không chỉ có thể dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn tới k h ô n g chế hắn chính ngươi suy tính một chút đi bỏ lại một câu nói dịch thần giống như mạ bị cùng rời đi cựu vị phong ấn không gian c ạ p bù t ổ ra đi dịch thần ánh mắt nhìn về phía phương xa một chỗ rừng cây dịch thần đại nhân thực sự là lợi hại a ngay cả họ rổ xỉ ma đại nhân cùng đ à n rổ liên thủ chế tạo ra b ấ t kỳ lôi ma c ư nhiên đều chết ở trong tay của ngươi dạ cờ xỉ cạ bụ tô động ở nụ cười dối trá đi đi ra xem ra ngươi muốn bắt t r ư ớ c mục tiêu đối tượng là không có trước mắt ngươi coi như là không nhà để về đi tại sao phải đ ứ n g tới ta làng cắt dịch thần nhìn về phía dạ cờ xỉ cạ bụ tổ dịch thần đại nhân coi trọng như vậy ta có thể ở ta không nhà để về hình dáng tình huống bên dưới thu dung tại hạ cái này phản nhẫn ta giả cờ xỉ cạ bụ tô đương nhiên là cầu cũng không được giả cờ xỉ cạ bụ tô một bộ rất là vui vẻ bộ dạng có thể dịch thần lại biết cái kia căn bản là giả phải biết rằng x a ẩn ở dịch thần đại nhân ngươi dưới sự hướng dẫn nhưng là trở thành trăm năm qua duy nhất một cái có thể che đậy cổ nổ hạ nhận thôn a có thể gia nhập nhận giới đệ nhất nhận thôn chuyện tốt như vậy ta làm sao lại cự tuyệt đã như vậy vậy thì đi đi ngươi là người thông minh lời thừa thải ta là hơn nói dịch t h â n hơi cảnh cáo liếc mắt một cái giả cờ xỉ ca bù tô ô rồ xỉ mã gi không có ở trên người ngươi hạ nhiệm bực nào ước thúc ngươi thuật trừ hắn ra tự tin ở ngoài cũng là bởi vì hắn biết ngươi đầy đủ thông minh biết cái gì nên chớ nên làm đồng dạng ta cũng sẽ không ở trên thân thể ngươi hạ cái gì ước thúc nhưng hy vọng chào ngươi tự lo thân có thể bị dịch thần đại nhân coi trọng như vậy nhưng là vinh hạnh của ta ta như thế nào lại làm ra tự chịu diệt vong sự t ì n h tới dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ vẫn là vẫn duy trì vạn năm không đổi mỉm cười như vậy mỉm cười xác thực rất dễ dàng khiến người ta đối với hắn thả lòng cảnh giác ngươi làm qua gián điệp sắm vai quá bất đồng nhân vật như vậy hẳn là biết đạo nhất cái đạo lý dịch thần nhìn thật sâu liếc mắt dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ bất luận người nào tính cách đều là bất đồng Ta ma và họ rổ xì người là hoàn toàn n bất đồng. Ngươi dùng ở trên người của hắn một bộ kia cũng không cần đặt ở trên người của ta ở bên cạnh ta mặc kệ ngươi là thân phận gì cũng không có quá nhiều quy củ và ràng buộc ngươi h i ể u chưa đúng dịch thần đại nhân giả cỡ xỉ cạ bụ tổ rũ xuống đầu biểu hiện vô cùng khiêm tốn xem ra lúc này đây lại muốn chuyển hoán thân phận một lần nữa thích tướng a cùng họ rồ x i ma đại nhân hoàn toàn bất đồng tính cách sao bất quá xem ra cũng giống vậy không tốt ở trung a dịch thần ngươi thu dung người này không cảm thấy nguy hiểm không ta thừa nhận người này tài năng s ắ c thực cực kỳ xuất chúng nhưng hắn khả năng mang tới nguy hiểm lại giã một dạng xuất chúng a ma bố u i y theo ở dịch thần bên tyler đ a n g nói ta đương nhiên đã biết hắn chơi không ra bất kỳ trò gian trá người hầu không nhất định phải bên ngoài phẩm đức cao thượng chỉ cờ n n n h ắ n tài năng phong tỏa ngăn cản hắn sẽ mang đến tính nguy hiểm khả năng tính như vậy thì có thể vì ta sử dụng dịch thần nói ra nói đến làm gián điệp người này có thể nói cấp bậc tông sư cũng không quá đáng tuổi của hắn so với cả cạ sĩ còn nhỏ đi thật sự có lợi hại như vậy m à bỉ cũng không còn nghĩ đến dịch thần cư nhiên đối với giả cờ sĩ cạ bù tổ bình xét cấp bậc cao như vậy bài trừ rơi mạn dễ k ỳ ổ xạ g ì n gẳng không có học được nành trắng đao thuật cả cạ sĩ so với giả cờ sĩ cạ bù tổ cũng chính là tám lạng nửa cân m à thôi dịch thân lời nói càng làm cho mạ b i kinh ngạc cầu thả cầu vợ tốt